Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm của bạn gái con đã về. Sự việc là như vậy nhưng mà có một điều con thắc mắc là khi nghe con hay nghe mọi người kể là nếu ai đó bị người khác nhập thì khi tỉnh lại sẽ không nhớ và không biết gì cả. Ngay cả những chuyện mình làm cũng không biết nữa nhưng mà ngược lại thì bạn con lại biết và nghe rất rõ. Nhưng mà không thể trả lời và không cử động được mà thôi. Rồi sau đó một thời gian thì con không có làm công nhân nữa. Mà con làm việc ở tại một quán bar. Lúc đó con làm là một bartender. Là người pha chế rượu, thức uống cho cho khách. Câu chuyện này nó không có dài. Nhưng mà bây giờ kể lại con vẫn thấy nổi gai ốc. Con không biết chú và mọi người khi chúng ta đi làm ở một chỗ mới và nghe những người là nhân viên cũ nói chỗ này có ma thì mình có tin hay không? Chứ con thì thật sự khi nghe người ta nói có ma, con không có tin lắm. Có lẽ con nghĩ mình là người mới cho nên những người cũ kể cho nghe, hù cho dọa vui chơi vậy thôi, cho sợ. Con không có tin. Cho đến khi có thêm một chị nhân viên mới vào làm, Ngay ngày đầu tiên thì con chỉ dẫn cho chị cái khu vực để đồ nhân viên và cái toilet cho nhân viên là ở trên tầng lửng rồi. Để cho chị biết để chị đi. Thì ở tầng lửng cũng có kê vài bàn cho khách ngồi nhưng mà đa số khách rất ít khi lên mà chỉ ngồi ở, ở dưới quầy bar thôi. Qua cái ngày thứ hai, chị nhân viên mới bắt đầu đi làm. Thì con thấy chị từ trên tầng lửng bước xuống rồi lại nói với con. Em ơi! Em là bân chỉ lại chị cái toilet cho nhân viên chỗ nào đi. Rồi vừa nói như vậy chị vừa kéo tay con để cùng đi lên cầu thang lên tầng lửng với chị. Lúc đó trong đầu con mới tự hỏi. Hôm qua mình chỉ cho chị rồi. Mà chỉ cần lên cầu thang quẹo trái đi vài bước là tới. Mà không hiểu sao chị lại không nhớ. Thì lúc đó chị mới nói với con. Em ơi. Để đi xuống á. Thì ngoài cái cầu thang này ra, mình còn có lối nào để xuống nữa không em? Lúc đó con mới trả lời, dạ không, chỉ có lối này đi lên đi xuống thôi chị. Thì chị mới nói tiếp, vậy nãy giờ trước khi chị xuống, em có thấy ai xuống trước chị không? Con mới nói là em không có thấy ai hết. Và con khẳng định là không hề có ai xuống. Tại vì lúc đó đâu có khách đâu, mà con phải bận làm nước mà cũng không nhìn thấy. Con ở không mà. Chị mới nói tiếp, mà cái mặt của chị như muốn khóc luôn. Em ơi lạ quá, lúc nãy chị đi lên định đi toilet. Chị nhớ chỗ, nhớ cái toilet chỗ nào, làm sao không biết được, chị không có quên. Nhưng mà sợ quá, nên chị mới kêu em. Là tại vì khi mà chị lên tới, chị thấy có một cái người đó là phụ nữ, mặc một chiếc áo dài. Màu gì thì chị không có nhớ Nhưng mà nó không phải là màu trắng Tóc của người đó thì chỉ ngang vai thôi Mặt thì hướng xoay chỗ khác Cho nên chị không có nhìn thấy rõ mặt người đó Cho nên khi mà chị xoay qua Lấy cái cuốn menu để định lại để ghi order cho khách Nhưng khi vừa cầm cuốn menu rồi Quay lại hướng người khách đó Thì mất tiêu luôn rồi Thì chị nghĩ chắc là người khách đó đi vào toilet Nhưng có điều lạ là Cái người khách đó không thể nào đi vào toilet mà nhanh đến mức khi chị vừa xoay người để lấy cái menu để mà xây lại là, là đi mất tiêu như vậy được. Mà hoàn toàn không hề nghe tiếng bước chân đi. Rồi đến khi chị đi vào toilet cũng không thấy ai trong đó. Nghe chị kể như vậy thì hay vậy. Đó là chị thấy chứ con không thấy. Nhưng mà sau đó thì chính con là người đã trực tiếp thấy. Nhưng mà con không có thấy rõ người như là chị đó thấy. Mà chỉ là một cái bóng in ở trên tường. Thì lúc đó cũng cỡ 11 giờ tối rồi. Sau khi mà à, à, nhận cái order cuối cùng. Thì con mới dọn dẹp xong xuôi hết cũng cỡ 12 giờ đêm. Mọi người đi về hết rồi. Còn con là người về sau cùng. Thì khi đi ngang qua cái tủ lạnh đựng trái cây. Thì cái tủ lạnh đựng trái cây này nó có cái đèn ở trong. Hắt ra nó sáng lắm ánh sáng nát vô tường. Thì lúc đó phải nói nghe, tay chân của con nó mềm nhũn mà bước đi không muốn nổi nữa. Con muốn chạy mà chạy cũng không. Nghe hot nhất tại đọc